Liệt hòa Như Ca Phần 2 Dịch giả Meziqui Người đọc Thế Vinh Chương mở đầu Chuyện trong đại nhất võ lâm Cả trốn giang hồ nhốn nháo Hai giới hắc bạch đều suy đoán Sau khi hiểu sự này kết thúc Thế cuộc của thiên hạ sẽ thay đổi ra sao Nhưng bất kể phỏng đoán thế nào Những kẻ nhận được thiết mời Đều đã chuẩn bị lễ vật chú đáo Số ở xa thì bắt đầu lục tục lên đường Lúc này Như ca đang ngồi dưới tán hoa quế Ngày thu Tại phủ tĩnh nguyên vương Lá rụng vàng rực Trong làn gió đang cuốn rơi những chiếc lá heo u ấy tà áo đỏ của Như ca tung bay Ngón tay của nàng chạm kẽ lên đóa Hoa băng lạnh đến thấu xương lên lòng bàn tay Hoa băng lóng lánh trong suốt, hào quang lan tỏa chạm vào cánh hoa, nàng mơ hồ nhớ về một người xinh đẹp như băng tuyết. Lặng lẽ có tiếng người đến gần, nàng quay đầu lại, một cỗ xe lăn bằng gỗ trên xe, nam tử áo xanh ôn hòa như một viên ngọc, vầng trán tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Hai chân của y không thể cử động, nhưng khí chất điềm đạm, bình thản khiến cho cả thế giới xung quanh tức thì im lặng phắc nụ cười như có phép thuật thắp sáng gương mặt như ca nàng nhảy bật dậy chạy đến giữ lấy xe lăn của y khẽ cười bảo xong việc rồi ư huynh cứ suốt ngày ở trong phòng phê duyệt công văn như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu tuy hàn độc trong người huynh đã được hút cạn nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân cẩn thận chứ ngọc tự hàn mỉm cười nàng ngắm y lại nói tiếp sao huynh lại ăn mặc phong phanh như thế tiết trời trở lạnh rồi huynh phải mặc ấm thêm chút nữa mới được ừ như ca nhân mặt lại muội biết huynh đang cười muội có phải không cười muội phiền phức như một bà cụ ngắm y một chút nàng lại ngồi xuống trừng mắt nhìn y nói tuy nhiên dù có là một con ma phiền phức "Huynh cũng muốn quấn chặt lấy kẻ không biết tự chăm sóc lên bản thân là huynh. Huynh chấp nhận số phận đi thôi." Ngọc tự hàn cúi đầu thấp xuống, nụ cười nơi khóe môi y dịu dàng đến mức làm tan cả băng tuyết. Tuy nhiên, y nhìn vào lá thư trong tay, nụ cười dần lặng tắt. Ngón tay siết chặt phong thư, như ca nhận ra vẻ khác lạ của y bèn hỏi: "Huynh sao thế?" đáy mắt ngọc tự hàn phỏng phất một nét u buồn có tin tức xấu ư y nhìn xuống lá thư lắc lắc đầu bảy ngày nữa chiến phong sẽ thành thân y nói với nàng bất chợt một làn gió thu thổi tới cuốn đám lá rụng rơi trong sân đình xoáy tít như ca chốc chớp mắt cười nói thế thì chúng ta phải mau chóng trở về liệt hỏa sơn trang rồi sư huynh chúng ta nên tặng quà gì mới thích hợp đây nhỉ ca nhi ngọc tự hàn khẽ gọi sư huynh huynh đang lo lắng hay sao nàng dạp người trên đầu cối bờ má nhận bóng áp vào vạt áo xanh của y cười bảo mọi chuyện trước đây muội đều đã quên rồi huynh ấy thành thân sẽ không phiền nhiễu gì đến muội đâu ngọc tự hàn khẽ vuốt ve mái đầu nàng trong lòng y trỗi dậy một cảm giác thật lạ như ca bây giờ đã không còn là như ca trước đây nữa một tháng trước lúc tỉnh dậy sau ba ngày mê man bắt gặp như ca y có cảm giác như nàng xinh đẹp trưởng thành hơn chỉ sau một đêm nàng vẫn mỉm cười và quan tâm đến y như trước chỉ là nụ cười ấy y không còn thấu rõ nữa ca nhi nói cho huynh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vì sao nàng không còn mỉm cười dạng dỡ Không còn cái vẻ hạnh phúc đơn thuần nữa Có gì đâu chứ Như ca tránh cái nhìn của y Cười nói Sư huynh hình như đã trở nên đa nghi rồi thì phải Huynh xem Mọi thứ chẳng phải rất tốt hay sao Làm gì có chuyện gì xảy ra được Tuyết đâu Ngọc tự hàn cuối cùng cũng hỏi đến Hàn chú trong người y được tuyết hút ra ngoài Thế nhưng Tuyết lại như bốc hơi khỏi cõi trần, bật tâm bật tích, trong cung cũng chẳng còn tin tức gì về Tuyết Y Vương nữa. Tuyết trái tim như ca đập thình thịch, đêm ấy, thân thể của Tuyết dần trở nên trong suốt, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, từng điểm, từng điểm tan biến khỏi lòng nàng. Hắn đi rồi, tiếng của Như Ca thật nhẹ, nhẹ như hoa tuyết tháng 10 chưa kịp rơi xuống đất đã vội hòa tan. Nàng cười gượng nói Hắn đi rồi Muội không rõ hắn đi đâu nữa Ca nhi Hàng mi của Ngọc Tự Hàn khét nhíu lại Như ca mỉm cười thật dịu dàng Nhẹ nhàng nắm lấy tay y Sư huynh Huynh biết không Muội hy vọng mọi người có thể sống vui vẻ Cho dù đã xảy ra chuyện gì Chuyện qua rồi hãy để nó trôi qua Có thể thật là nghiệt ngã Nhưng muội không muốn để sự việc của quá khứ phiền lụy đến những người mà muội yêu quý. Nàng mỉm cười, ngước mắt nhìn y. Dáng chiều dịu dàng chiếu lên đôi bàn tay của cả hai đang nắm lấy nhau. Tà áo xanh của Ngọc Tự Hàn bị gió thổi phất lên. Y nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng, sau này quyết sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa. Y biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, nếu đây là mong muốn của nàng, Y thà vĩnh viễn không biết thì hơn Nàng mỉm cười cúi đầu xuống Nước mắt khẽ đong đầy Trong đôi mắt nàng Cuối thu dưới tán hoa quế Hương hoa nhạt nhòa Như ca trong bộ áo đỏ Yên ả nếp đầu lên đầu gối ngọc tự hàn Nhà đầu Không được quên ta đó Cổ họng như ca mặn chát nghẹn ngào Xin lỗi ta sẽ không cho phép Bản thân nhớ đến ngươi nữa Bởi nếu ta buồn những người yêu thương ta cũng sẽ buồn lắm chương một ngày đại hỷ liệt hỏa sơn trang răng đèn kết hoa khắp nơi đều trông thấy chữ hỉ đèn lồng đỏ rực chiếu rọi khiến cho bầu trời đêm sáng như ban ngày mùi rượu cùng mùi thức ăn theo gió đêm thổi tới tỏa hương thơm đậm đà những vị khách được mời đến từ khắp mọi nơi dưới sự tiếp đón của đường chủ kim hòa đường là mộ dung nhất chiêu đều tự ngồi vào yến tiệc khí thế hăng hái cung kính chúc tụng nói cười mỗi người ngồi ở một bàn rượu những ai ngồi bàn kế cận nhau mộ dung nhất chiêu đều phải cân nhắc chú ý sắp xếp nếu không vì để những bằng hữu giang hồ trước nay vốn bất hòa ngồi cạnh nhau Cho dù có nể mặt liệt hỏa sơn trang mà không gây ra sự cố gì Thì cũng mất vui Mộ dung nhất chiêu mặt mày đỏ bừng Vừa tiếp đón tân khách Vừa thầm ngạc nhiên quan sát liệt minh kính Đang vô cùng cao hứng ngồi ở vị trí chủ tọa phía trước Mười mấy năm nay Y chưa bao giờ thấy liệt minh kính khoan khoái như vậy Liệt minh kính ngồi trên chiếc ghế bành lớn làm bằng gỗ giáng hương Lưng lót ra bạch hồ mái tóc rậm màu trắng được trải chút trình tề ông vuốt râu cười hiền hòa vết sẹo đao trên gương mặt dường như mờ đi sau nụ cười ấy như ca cũng vô cùng ngạc nhiên nàng quay sang nhìn ngọc tự hàn ở bên cạnh cười nói Huynh xem nhìn phụ thân vui đến mức cứ như chính mình là tân lang ấy ngọc tự hàn khẽ cười đêm nay tinh thần sư phụ sàng khoái tâm tình thật sự vui đến mức hiếm có liệt minh kính ngẩng mặt lên nói xấu gì ta đấy như ca chun mũi ung dung cười cha người không cần phải dọa con ca nhi biết tâm trạng của người bây giờ rất vui cho nên sẽ không tức giận đâu liệt minh kính trừng mắt nhìn nàng trong giây lát rồi bỗng lớn giọng cười to được lắm đúng là đứa con gái cưng hoạt bát đáng yêu của ta ta không tức giận Đêm nay ta thực sự rất vui, ha ha, ha ha. Tiếng cười của ông xuyên thủng tầng không, khối động cả bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn. Trong tiệc rượu, đao vô hạ, đao vô ngân của thiên hạ vô đao thành, lưu mi phương trượng của thiếu lâm, tùng nha tử chân nhân của võ đăng, tịnh vân sư thái của nga mi, tất thảy đều giật mình, theo tiếng cười nhìn về phía liệt minh kính, đang cười lớn, liệt minh kính sưng bá võ lâm đã mười mấy năm nay ít khi ở trước mặt mọi người mà buông thả cảm xúc của bản thân như vậy hôn sự của chiến phong sao lại khiến ông hài lòng đến thế chẳng lẽ đúng như lời đồn sau khi liệt hỏa sơn trang kết thân với thiên hạ vô đao thành liệt minh kính sẽ truyền lại vị trí trang chủ cho chiến phong đào vô hạ và Đào vô ngân đưa mắt nhìn nhau mộ dung nhất chiêu trầm ngâm suy tư cơ kinh lôi vừa cười vừa bật nắp vò rượu ngẩng đầu tu ừng ực rệ lãng mặc một bộ trang phục xám ngoét đầu hạ thấp theo chàng cười của liệt minh kính ánh mắt màu tro của y lóe lên cái tia nhìn u tối như ca khẽ than thở cha người có phần hơi quá thiên vị đó chẳng lẽ phong sư huynh trong lòng cha lại quan trọng như vậy sao liệt minh kính nhướng mày nói ca nhi con đang ghen tị đó sao Vị chua chát trong lời nàng Mới đậm đà làm sao Như ca nũng nịu Phải đó, con muốn trong lòng cha Chỉ có một mình con mà thôi phong sư huynh thành thân lại khiến người vui vẻ như vậy Con không làm được như vậy Nên ghen tị đấy Ánh mắt ngọc tự hàn dịu dàng Như nước hồ mùa xuân Y hiểu rõ như ca Chiến phong thành thân Tuy có thể khiến cho sư phụ yêu con gái Như sinh mạng này vui vẻ Nhưng ông không thể quên những vướng mắt trong lòng nàng dáng điệu làm nũng của Như ca đã khiến liệt sư phụ nhận ra Hình ảnh chiến phong trong lòng nàng đã nhặt nhòa rồi Liệt minh kính bật cười ha ha Vỗ vỗ mu bàn tay nàng nói Ca Nhi ngoan Con là bảo bối yêu quý nhất của ta Ta sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này Trao cả cho con Như ca cười đáp Con cảm ơn cha đúng lúc này tân nương đến tiếng hô truyền hoan hỉ vang dậy đẩy không khí của buổi dạ tiệc lên đến cao trào đèn lồng trên những mái hiên ngọn cây chiếu sáng đỏ rực cả một khoảng trời những tán phong cuối thu cũng như đang ngất ngây trong sắc đỏ ấy trên con đường đỏ rực lá phong chiến phong và đao liệt hương vận bộ hỷ phục màu đỏ thẫm xiêm y của đao liệt hương có theo hình một con phượng hoàng lấp lánh đang giang cánh trực bay những sợi tua dính đầy trông ngọc trên chiếc mũ phượng lúc ẩn lúc hiện che phủ dung mạo anh tú của cô chiến phong cũng mặc bộ hỉ phục màu đỏ làn tóc xoăn đen nhánh lật lè sắc xanh hở hững tung bay trên bờ vai của y trong đôi mắt là một màu lanh ảm đạm nhạt nhẽo viên bảo thạch đeo nơi tai dưới ánh đèn hồng phát ra ánh sáng xanh lạnh lùng Sắc Lam tham thẳm giá lạnh đó Cùng bộ hỷ phục màu đỏ của y Xem ra chẳng phù hợp chút nào Vô số phù dâu A hoàn Trẻ nhỏ Vây quanh đôi tân lang tân nương Bọn họ nói nói cười cười Tung những hạt gạo hạt đường Đậu phộng cánh hoa Về phía đầu cô dâu Tiếng cười đùa trúc tụng Trong sân đình vang dậy như thủy triều Liệt minh kính cất tiếng cười vang đao vô hạ không giấu được vẻ đắc ý trong ánh mắt như ca cõi lòng tĩnh lặng nàng trông thấy chiến phong và đao liệt thương đang dắt nhau theo giải lụa đỏ giữa ngay giữa giải lụa ấy có thắt một đóa hoa giải lụa đỏ kết nối chiến phong và đao liệt thương trong tiếng chúc mừng hoan hỉ của mọi người dưới những tán la phong lắc lư như múa y và đao liệt thương cứ chậm chậm bước đi bên ao sen ngày hạ Lá sen xanh biếc, hoa nở khắp hồ. Tiểu Chiến Phong áo lam hỏi Tiểu Như Ca áo đỏ. Vì sao muội lại thích mặc áo màu đỏ thế? Tiểu Như Ca mỉm cười thật điệu đà. Bởi vì nó đẹp. Vì sao áo màu đỏ lại đẹp? Ngốc! Tiểu Như Ca thẹn thùng lườm cậu bé. Tiểu Chiến Phong tức giận nhìn lại nàng. Trên đời này chẳng có ai dám bảo cậu là ngốc cả. Thế nhưng... Cô bé khúc khích bật cười, nụ cười còn mềm dịu và trong sáng hơn cả những đóa hoa sen trong hồ. Đôi má của tiểu Chiến Phong ửng hồng, tiểu Như Ca cười nói: "Huynh thật là ngốc mà, huynh quên rồi sao, lúc thành thân, tân nương đều phải mặc áo đỏ đấy, tân nương là người xinh đẹp nhất trên đời này, chắc chắn là bởi bọn họ khoác lên người tấm áo đỏ ấy." Hi hi. "Nhưng muội đâu phải là tân nương." bản chân của tiểu chiến phong khuấy nghịch làn nước trong hồ sen đợi lớn lên thì muội sẽ biến thành tân nương thôi nhưng khi ngẫm nghĩ lại tiểu như ca bỗng nhăn nhó ôi thế thì còn phải đợi lâu lắm đến bao giờ thì muội mới có thể lớn lên đây tiểu chiến phong hỏi vẻ kỳ quặc muội muốn làm tân nương thật à phải đó như ca gật đầu liên liệ vậy Tiểu Chiến Phong bối rối thật lâu, cuối cùng cũng lên tiếng Vậy muội làm tân hương của huynh là được, hả? Tiểu như ca hưng phấn, nhảy bật dậy, suýt nữa ngăn nhào xuống hồ Tiểu Chiến Phong phải vội vàng đỡ lấy cô bé Nàng sung sướng, níu lấy tay áo cậu, lay lay Huynh nói rồi đó nhé, không được nuốt lời đâu Nếu không muội sẽ không thèm chơi với huynh đâu Tiểu Chiến Phong không đáp lời cô bé. Trong hồ những đóa sen màu phấn hồng lặng lẽ xòe cánh, hai đôi chân bé nhỏ đang khuấy nghịch, tạo nên những vòng sóng nhấp nhô trong suốt. Tiểu Như Ca nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền thắc mắc: "Vì sao, vì sao huynh lại muốn ta làm nương tử của huynh vậy?" Tiểu Chiến Phong chớp chớp đôi mắt màu lam thẫm đáp: "Bởi vì muội đã mặc sẵn áo đỏ, ta có thể tiết kiệm được chút ngân lượng." tiểu như ca sững người, sau đó cô bé hất mạnh chân vào làn nước, bọt nước hất lên làm ướt chiến phong, tiếng cười thơ vang vọng bên bờ hồ ngập tràn hoa sen, ánh đèn lồng hất đỏ cả lá phong, lá phong dập tán, tươi sáng như một ngọn lửa, chiến phong và đao liệt hương đã đi đến nơi trao đèn kết hoa huy hoàng nhất trong sân đình, một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống khẽ khàng đáp lên bờ vai y nhất bái thiên địa những sợi dâu trắng của liệt minh kính tung bay khóe miệng ông khẽ nở nụ cười hệt như một người cha hiền từ đào vô hạ phe phẩy quạt mỉm cười đào vô ngân uống cạn một chung rượu ngọc tự hàn nhẹ nhàng đỡ lấy tay như ca nụ cười thấp thoáng như núi xa bên khóe môi hướng về chiến phong mà chúc phúc cho y tiếng cười của những vị khách tiếng cười đùa của lũ trẻ nhỏ khiến cho buổi đêm bỗng trở nên huyên náo lúc chiến phong hành lễ y trông thấy một người nàng đứng tại nơi tràn ngập ánh sáng cách y chỉ khoảng năm bước chân chiến phong cảm nhận được sự thay đổi của nàng nàng đã lớn rồi nét thơ ngây và hồn nhiên ngày ấy đã giảm đi nhiều vóc dáng giờ đây cũng đã đổi khác dung mạo tăng thêm vài phần tuyệt mỹ nàng chỉ lặng lẽ đứng yên ở đó nhưng lại trông như một ngọn lửa đang tỏa ánh sáng chói chang khiến người ta không tài nào mà mắt ra được nhì bái cao đường chiến phong và đao liệt hương cùng bái lại liệt minh kính liệt trang chủ cười lớn khoát tay thái độ khoan khoái và hài lòng của ông khiến cho mọi người nơi đây đều có chút giật mình nàng đứng sau liệt minh kính nàng đang mỉm cười nàng vẫn mặc bộ quần áo đỏ thắm Màu đỏ khiến cho sắc đỏ của lá phong cuối thu phải hổ thẹn Đôi mắt của nàng vẫn sáng trong Sáng trong như nắng sớm lấp lánh nơi khe suối Nụ cười hiền dịu của nàng Dường như đã thấm đượm vào lòng y Khiến cho y nhớ về tuổi thơ xa xăm Một câu chuyện thủa xưa thật đẹp Nụ cười của nàng điểm tĩnh và xinh đẹp Tựa như chẳng có chuyện gì có thể thay đổi được lòng nàng Đôi đồng từ của chiến phong dần co lại Một cơn đau giá buốt chầm chậm lướt qua lòng y. Phu thê giao bái, bọn trẻ con càng la hét tận hơn, đám bạo gan còn phun cả tay muốn đẩy chiến phong về phía tân nương. Bầu không khí thật lạnh lùng, tay của đám trẻ bị đau khí, giá rét ngăn trở, thân thể như bị sa vào hố băng, một đứa bé bị dọa đến bật khóc. Đứa bé vừa sụt sịt ấy lập tức được ôm đi lũ trẻ còn lại sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, không khí tiệc cưới nhất thời trở nên bất thường mọi thứ vốn đang huyên náo chợt chuyển sang im ắng đến khác lạ lá phong rơi rứt đầy trời ánh đèn lồng trong sân đình bỗng mờ tối đi một tia sáng sắc bén lóe lên một ánh đao sáng loáng như nước thu vụt đến sát ngực đao liệt hương trong khoảnh khắc ấy có bóng người áo trắng toát lao về phía tân nương đao liệt hương như quỷ mị Người ấy xuất hiện vô cùng đột ngột Mọi người có mặt ở đó đều không kịp phản ứng Như ca sừng sốt Tiếp đó cảm giác nặng nề lạnh lẽo chậm chậm phủ xuống người nàng Dù chưa trông thấy rõ người áo trắng ấy là ai Nàng đã có thể đoán ra được người đó là ai Nàng hít một hơi lạnh Khắp người nàng lúc này đều là hàn khí thấu xương Hành động thật ngốc nghếch. Đây đúng ra phải là phản ứng duy nhất của cô ta Nhưng nàng chợt cảm thấy mùi lòng Nàng cảm giác mùi lòng Không chỉ vì oánh y Mà dường như còn là vì bản thân nàng nữa Giây phút này nàng đột nhiên Có thể cảm nhận được nỗi lòng của cô ta Con dao nhỏ rơi xuống nền Đá đánh choang một tiếng Cánh tay phải của chiến phong ứa ra một vệt máu Người áo trắng ngã nhòài Dưới chân chiến phong Bóng hình yếu ớt và mỏng manh ấy Như một giọt xương thấm đẫm hơi lạnh Trong đêm bộ y phục trắng phủ lên tâm thân yêu kiều của cô phảng phất trông như một đóa hoa trắng non nớt cô cựa quậy ngẩng đầu lên lệ tuôn rơi dưới ánh đèn lồng đỏ rực toát lên một dáng vẻ vô cùng yếu đuối ánh mắt của chiến phong vô cùng cay nghiệt là cô nước mắt lăn qua cằm oánh y đau đớn nói trong lòng chàng chẳng phải chỉ có mình ta thôi ư tiếng khóc trầm bổng hệt như lời thê thiết của chim quyên trong sân đình không khí tĩnh mịch lạ thường những chiếc lá phong đỏ như lửa theo gió đêm bay múa ánh đèn lồng cũng theo đó mà lắt lay ngọn lửa trong buổi tiệc thoát sáng thoát tối liệt minh kính nhíu mày thật sâu duệ lãng ra dấu cho đệ tử sơn trang mang kẻ phá rối là oánh y đi nơi khác oánh y cười thảm đột nhiên chụp lấy con dao trên mặt đất chĩa vào ngực mình quát Ai mà bước lên Ta tự sát ngay tại đây duệ lãng cười lạnh Phật tay ra lệnh cho đệ tử Sơn Trang tiếp tục À đàn bà ngu ngốc Nếu không phải vì tiệc cưới hôm nay Thì cô ta đã làm một xác chết rồi Cho dù máu cô ta có ướt nơi đó Thì đối với những người trong giang hồ Vốn quen cảnh siết chóc Có lẽ đến cả một cái chớp mắt cũng không có Đệ tử Sơn Trang ép đến gần oánh y Oánh Y đột nhiên chua xót cười lớn, "Ta chết không hối tiếc, thế nhưng ta mà chết rồi, đứa bé trong bụng ta cũng sẽ theo chết." Mọi người xôn xao, đôi mắt liệt Minh Kính mở lớn. Đào Vũ Hạ gấp mạnh quạt giấy, mắt khẽ nheo lại. Chiến Phong thì tựa như không hề nghe thấy, khóe môi ngạo nghễ của y ngầm lộ ra một vẻ kỳ quái. Đôi mắt Oánh Y đẫm lệ, cô tha thiết van cầu đau Liệt Hương, Đầu đang đội mũ phượng rực rỡ, đào tiểu thư, xin cô tác thành cho phong thiếu gia và ta có được không? Phong thiếu gia là tất cả đối với ta, không có chàng ta sẽ chết mất. Hơn nữa, ta đã mang côn nhục của chàng rồi." Trên bộ hỉ phục màu đỏ thắm, phượng hoàng vàng rực chắp cánh như muốn tung bay, dưới chiếc mũ phượng lóng lánh châu ngọc, giọng đào liệt hương hờ hững vô cùng, "Cầu xin ta làm gì?" Đứa trẻ là của hắn, Có phải của ta đâu. Oánh y ngàn vạn lần, Cũng không đoán được, đau liệt thương lại lạnh lùng như thế. Không kiềm chế được cảm xúc, Có chút kinh hoàng, Nước mắt tuôn tràn như dòng suối nhỏ. Phong thiếu gia không hề yêu cô, Chỉ vì chàng không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt chiến phong lạnh như băng, Oánh y thu thít nói, Nếu như cô không phải là tam tiểu thư Của thiên hạ vua đao thành, Phong Thiếu Gia nhất định không chịu cưới cô đâu. Ta biết Phong Thiếu Gia chỉ yêu mình ta và đứa con của chúng ta mà thôi. Đào Lễ Thương dùng ngón tay vén mặt ngọc che mặt ra. Ánh mắt ảm đạm, thoáng nhìn về phía Chiến Phong nói. Chiến công tử xin người chăm sóc cho nữ nhân của mình cho tốt. Tiệc cưới hóa thành một trò hề. Những vị khách đều cảm thấy vô cùng xấu hổ dù mục đích thông gia của liệt hòa sơn trang và thiên hạ vô đao thành thì người nào cũng hiểu rõ tuy nhiên chẳng ai ngờ nó sẽ bị vạch trần trước mặt mọi người một cách huỵch toẹt như vậy như ca thở dài nàng chẳng còn muốn chứng kiến nữa khẽ ngồi xuống nàng dùng khẩu hình nói với ngọc tự hàn trên xe lăn muội cảm thấy mệt rồi chúng ta trở về được không ngọc tự hàn gật đầu ngay cả trong thời khắc ồn ào náo loạn như thế này y vẫn tĩnh lặng như trước hào quang ấm áp như ngọc trầm chậm tỏa sáng trên làn áo xanh của y nhìn nụ cười điềm đạm kia trái tim như ca cũng nhẹ nhõm đi nhiều nàng dục dịch đẩy cỗ xe lăn của y chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi trong màn đêm giọng nói lạnh lẽo của chiến phong bỗng đâu truyền tới diệt ả đi ba chữ lạnh như đao Tiếp đó y hướng về phía người chủ trì Tiếp tục hôn lễ Oanh nghi sững người mặt mày trắng bệch Con dao nhỏ trong tay lung lay trực rơi Đệ tử trong sơn trang cũng giật mình Nhưng mệnh lệnh của phong thiếu gia đâu dám cãi lại Đành bấm bụng vây lấy người con gái kia Tiếng đàn sáo rộn rã lại được tấu lên Sắc mặt chiến phong vẫn bình tĩnh không chút thay đổi khóe môi đau lịt hương thoáng lộ vẻ diễu cợt tấm mạng ngọc lại được buông xuống ánh mắt oánh y toát ra vẻ hận thù cô nghiến răng lao về phía thân hình ngạo nghễ của chiến phong thét lớn ta đã mang cốt nhục của ngươi đứa bé trong bụng ta chính là con người đấy mũi dao phẫn nộ đâm về phía ngực chiến phong thời khắc này cô vô cùng căm hận chiến phong hận không thể giết chết y như ca nhắm mắt lại giây phút này nàng chợt hiểu ra oánh y cũng thật sự yêu thương chiến phong tuy thủ đoạn của cô ta có vẻ cực đoan nhưng cũng vì cô ta yêu hắn thật lòng một người con gái nếu như không yêu mãnh liệt thì cũng không thể mang hận thù sâu sắc như thế khi như ca mở mắt ra con dao nhỏ đã nằm gọn trong tay của chiến phong y tóm lấy tóc oánh y ghì đầu cô ta về phía sau lời lẽ thật tàn nhẫn mang thai đứa con của ta ư phải ánh mắt oánh y khô khốc nước mắt cô đã cạn con của ta con dao kề sát vào bụng của oánh y sau này lớn lên nhất định là loài ma quỷ thôi thì bây giờ để ta giết nó đi lưỡi dao sắc bén găm vào bụng oánh y lạnh đến thấu xương oánh y vừa tuyệt vọng vừa hoảng sợ kêu gào Đừng mà, con của ta. Đôi mắt chiến phong tối sầm lại, con dao cắm phập vào chiếc bụng mềm mại của Oánh y. Tiệc cưới của liệt hòa Xuân Trang, ngọn đèn lồng lập lòe trên tán phong đỏ rực, hương rượu, mùi thức ăn, những cánh hoa, hạt đường, đậu phộng, quả táo, rải đầy trên mặt đất. Thả cô ấy ra giọng nói như lửa nóng vang lên giữa khoảng lặng trong sân đình dưới tán phong tươi đẹp như ngọn lửa người con gái ấy cũng xinh đẹp như ngọn lửa đôi môi nàng kiên cường mím chặt ánh mắt nàng hừng hực như có lửa đốt bên trong tả áo đỏ chói mắt tung bay giữa cả trời lá rụng nàng đỡ lấy thân thể đang run rẩy của anh y giữ chặt bàn tay phải đang cầm con dao nhỏ của chiến phong từng chữ Từng chữ bật ra khỏi miệng Người thả cô ấy ra